Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 48 của Song Kiếm. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên. Ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi đã tủn ra video mới trên kênh youtube Mê Chuyện. mươi 274 Sức mạnh của dư luật Ở trong game, cái chuyện chết người là rất bình thường, không ai chết mới là bất bình thường. Đường Hoa cũng là một người rất đổi bình thường về các phương diện, cho nên hắn chết. Có câu quân tử trả thù một ngày cũng không muộn. Ngay khi ra khỏi nhà ngục, Đường Hoa bắt đầu ngồi giết thời gian trong một trận nhỏ ở ngay cạnh côn lôn. Vốn hắn định tùy tiện đánh một chút thôi, rơi được cái gì rơi thì rơi, không được thì thôi. Nhưng lần này chết đã củng cố cho ý chí của hắn vô cùng kiên định. Hắn thề không làm rơi được viên Thủy Linh Châu sẽ nhất định không dừng tay. Giờ thìn ngày tiếp theo, đường hoa xuất hiện ở đại điện của Côn Lôn. Có điều khác biệt là hiện giờ, nơi đây đã xuất hiện thêm hai tên phóng viên của vô biên đặc san. Bọn họ tới đây không phải là đi chép lại quá trình lấy được viên thủy linh châu của đường hoa. Cũng không phải để tường thuật lại chuyện ăn không ngồi rồi đi tìm chết của đệ nhất cao thủ. Mà là đến để chụp được cảnh giết người hoành tráng của kiếm trận cấp 8. Dù sao thì cũng không phải là ai cũng dám xông vào kiếm trận cấp 8 cả. Bước vào giữa đại điện, xử lý ngay trưởng môn con lôn đang ngồi ở trên bồ đoàn. Liếc vào trong túi càn khôn vẫn chỉ là kiếm quyết cơ bản của con lôn như vậy. Đường Hoa vì cẩn thận cho nên phát hiện ngày hôm qua có mười kỹ năng, hôm nay có chín. Đường Hoa lập tức ném rác rưởi sang chỗ tên phóng viên, rồi cuối cùng túm lấy bố bản cổ mà chạy mất. người thì đi rồi, có điều đau đớn nhất chính là Đường Hoa phát hiện ra bố bản cổ đã hôn mê ba ngày nữa mới có thể xài tiếp được. vậy ngươi bảo ta làm sao? Mà có thể thoát được trong vòng 3 ngày. Bố bản cổ đã bãi công. Không sử dụng được nữa. Nhưng không sao. Mình cùng lắm thì gọi người. Nhắn mấy cây tin. Bọn nhất tiếu, thiên sứ, thiếu gia và nhu mễ nhất định sẽ hưởng ứng. Khi mọi người nghe nói viên châu duy nhất mà Thục Sơn còn thiếu. Là Thủy Linh Châu. Đang ở trong tay trị đại của con lôn. Đều nhao nhao chỉ trích về sự thất đức của con lôn. Chỉ trích xong thì bắt đầu xếp hàng. Thay phiên nhau thử vận mệnh bọn nhất thiếu tỏi thì không sao chỉ có thiếu ra tên này gần đây cuộc sống đang rất ngon lành cửa hàng của hệ thống đề giá lên gấp ba từ lâu của hắn có thể tự điều giá chỉ cần tăng đến hai năm cho nên mặc dù yêu ma xâm lấn phải đóng cửa nghỉ mất ít ngày thế nhưng khi mở lại thì khách vẫn cứ rất đông chỉ tính mỗi một cửa hiệu ở tổng thành đô ít nhất mỗi ngày cũng thu đến một ngàn kim ngoại trừ ba lần, lần tiền thuế nộp cho hệ thống thì ba phần phí nguyên liệu nữa tiền công cho ba người npc mỗi ngày lợi nhuận của hắn cũng phải đến hai ba trăm kim hơn nữa lại còn chục những chi nhánh nhỏ nữa dựa theo thứ tự nhập môn thì nhất tiếu là người đầu tiên đi ám sát tiêu phí mất ba phút hai mươi giây kiếm được một quyển kiếm quyết cơ bản của côn lôn tám kỹ năng được tặng một thẻ năm trăm kim thiên sứ là người thứ hai Tiêu phí mất hai mươi mấy phút, lấy được một quyển kiếm quyết cơ bản, được phiếu hơn 500 kim. Sau đó, đường hoa lễ độ nhường cho nhu mễ, nhu mễ chỉ được mỗi một cái phiếu ăn cơm. Cuối cùng đến lượt đường hoa, lần này hắn thấy thật là dối, chết một lần được 500 kim thì có nên chết hay không? Bởi vậy hắn nghĩ ra một phương pháp tốt hơn, đó là trước khi vạn kiến xuyên tâm thì hắn khởi động búa bàn cổ, còn chết hay không thì để mặc cho hệ thống quyết định. Nhưng kết quả của việc làm như vậy là đường hoa chết ngay trước mặt của Sương Vũ. Mẹ nói chứ. Kiếm trận vậy mà còn kèm theo cả sát thương hệ thống độc. Sương Vũ nhìn thấy đường hoa vừa hiện lên một cái thì học máu chết toi. Trái tim nhỏ bé, một lần nữa chịu thử thách. Thiếu gia cũng rất phúc hậu, đưa phiếu cơm 500 kim ra ngay. Sau đó van cầu mấy ông nội bà nội. Này các người làm ơn, đổi trang bị tăng may mắn đi. Hây... Ai... Nhất Tiếu, nhu Mễ và Thiên Sứ trả lời Đổi trang bị cũng không đánh lại trưởng môn nhà người ta đâu. Đường Hoa cũng cười cười Đổi trang bị một hit không đánh nổi trưởng môn nhà người ta đâu năm người Thục Sơn trải qua quá trình gian khổ Cuối cùng ở ngày thứ 7 trước khi chết nhu Mễ cũng lấy được viên Thủy Linh Châu Hệ thống thông báo Phái Thục Sơn trên dưới một lòng đã hoàn thành nhiệm vụ Cấp 1 của môn phái Đệ tử có thể tùy ý lựa chọn tu vi để tăng cảnh giới. Phái Thục Sơn được triều đình phong làm thiên hạ đệ nhất phái. Tất cả đệ tử đều có thể nhận nhiệm vụ hoàng gia ở môn phái. Việc này lập tức đưa lên trang đầu của báo chí cũng khiến cho các nhân vật ở các môn phái bị tổn thương. Phải biết rằng Thục Sơn tổng cộng chỉ có 5 người chơi. Dựa theo quá trình tìm viên thủy Linh Châu được viết trên báo thì có thể thấy 5 người chơi này thực chất Là đồng lòng đồng tâm Người có tiền thì tung tiền Người có sức thì bỏ sức Đồng thời môn phái ít người đứng hàng thứ hai Cũng là môn phái vừa bị chết Trưởng môn không biết bao nhiêu lần Côn lôn phái tuyên bố Trong vòng một tháng Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của môn phái Phá toái Nhân vật thủ lĩnh Của bồng lai đảo Lập tức thu một lượng lớn tin nhắn dò hỏi Mọi huynh đệ trong phái đều tỏ ý nhất định là phải phát huy tinh thần A Quy chăm chỉ đến mức tận cùng, hoàn thành nhiệm vụ cấp 1 của môn phái. Các đại môn phái lớn như Thanh Thành, Nga mi Huyễn Nguyệt cũng đều tập trung ánh mắt đến nhiệm vụ cấp 1 của môn phái mình. Còn sự kiện vừa kết thúc của hệ thống đánh hạn bạc ở Sơn Hải Giới thì người ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Dù sao thì người ta cũng biết hạn bạc cũng sẽ chẳng tấn công Trung Nguyên làm gì. Người ta cũng chẳng thể nào đúng hạn chu diệt hạn bạc Hạn bạc cũng chẳng thể nào rời khỏi Sơn Hải Giới. Khi tuyên bố sự kiện kết thúc, hệ thống cũng thông báo, Sơn Hải Giới không còn thích hợp để cho người sống nữa, thành ra sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Chuyện này đã tiêu đi con đường kiếm tiền nổi tiếng gần đây của các cao thủ. Đầu tiên, đường hoa được hệ thống chỉ định lập đại sứ của con lôn để đi đàm phán với yêu giới. Đàm phán thành công, yêu giới bằng lòng đưa đá linh lực thủy tinh ra. Vậy các đệ tử Côn Lôn có thể thông qua trụ trời, đi lại tự do giữa thiên đình và nhân gian. Đây chỉ là một phần mở màn. Tiếp theo đó, việc đàm phán có thành công hay không? Bốt siêu cấp cửu thiên huyền nữ cũng sẽ xuất hiện ở Côn Lôn, không cho người phàm phi thăng. Dựa theo sự bình luận của Vô Biên Đặc san nguyên nhân rất đơn giản. Nàng phi thăng là điều tất nhiên, còn người khác phi thăng thì không được, bởi vì nàng là người ích kỷ. Nếu như trên núi Côn Lôn, không còn người chơi nào của Côn Lôn còn sống, vậy thì núi Côn Lôn sẽ rơi xuống trần gian, tùy tiện đập trúng một tòa thành nào đó. Hậu quả của việc này thật khủng khiếp. Lúc đó thần linh đổ thán sinh linh, đám người chơi nhau nhau yêu cầu huy hoàng, nghiêm khắc trừng phạt cửu thiên huyền nữ, coi mạng người như cỏ rác, đồng thời sứ giả ma giới, đông phương gia tở cũng công bố thiên hạ. Ma giới căn cứ vào thái độ khinh bỉ, thiên đình phát biểu như sau. Thiên đình không can thiệp vào chuyện của Trần Gian. Thiên đình thứ nhất phải can thiệp vào chuyện của Trần Gian. Đồng thời thực hiện được ma giới sẽ tuyên bố nhiệm vụ truy sát những người chơi tu tiên, độ kiếp lần thứ hai. Trong đó nói rất rõ, cửu thiên huyền nữ may mắn diệt đi con lôn. Vậy thì về sau, người chơi độ kiếp thứ hai sẽ bị đãi ngộ giống như bị ma kiếp, sẽ bị ma tướng, ma binh và những người chơi khác truy sát phát biểu này vừa được công bố thì người ở trong game ai cũng cảm thấy bất an bởi vì ai cũng biết ma kiếp đáng sợ nhất là vì có thiên đình nhúng tay vào bởi vậy toàn thể người chơi cơ hồ đều ủng hộ côn lôn xử cửu thiên huyền nữ đồng thời bang nhất kiếm bang song sư cũng tỏ ý khi cửu thiên huyền nữ xuất hiện họ sẽ dùng gần trăm vạn bang chống để bảo vệ quyền lợi sinh tồn của mọi người dư luận như vậy đã đủ Tôn Minh ngồi phân tích, ấy, ta thấy trước mắt chúng ta phải coi đến bảy vạn thắng đó. Huy Hoàng hỏi, Sương Vũ, cuộc phòng trừng sẽ có bao nhiêu người muốn giúp chúng ta? Cũng khó nói. Sương Vũ nhẹ lắc đầu, bên ta thì mười vạn vẫn có thể. Còn bên nhất kiếm, người có nhiều bạn bè như vậy, hẳn là mấy vạn cũng có. Dưới sự dẫn dắt của lão kia nhà ta, chắc ít nhất cũng phải có đến 30 vạn. Lạc quan hơn, thì cũng phải đến 50 vạn. Số lượng như vậy hẳn là đã đủ quay chết à rồi. Đường Hoa nói. Bây giờ điều quan trọng nhất là vấn đề sống sót của mọi người ở Côn Lôn. Các người ít nhất cũng phải còn sống được một. Rồi đâu người ta không... Đỡ không nổi số đông. Lại quay qua truy sát hai mươi mấy người, các người thì phiền lắm. Đúng vậy đó. Pha Toái nói. Chuyện đê tiện như vậy, Cửu thiên huyền nữ chưa chắc đã không làm nổi. Ta chỉ sợ. À tập trung truy sát các người. Vấn đề này không lớn lắm đường hoa nói ta phụ trách phá hư kỹ năng sát thương liên tục trong phạm vi lớn của a ta có dịch chuyển tức thời ấy ta sợ quái gì thằng nào còn ba ngày nữa huyền tiêu sẽ bắt đầu tu luyện lại sau ba ngày sẽ xuất quan đúng về đó ông xã ngày mai huynh phải đi yêu giới đàm phán liệu có đàm phán được không khi đàm phán có thể mang theo hai tùy tùng pha toái và sát pha lang sẽ đi theo huynh đàm phán thì được thôi còn không được bọn huynh sẽ giết chẳng phải là cần năm viên thủy tinh tím đó sao cướp là được đường hoa phân tích chúng ta phải dùng đến vũ khí bí mật ấy vũ khí bí mật là gì vậy ấy vũ khí bí mật là bí mật đó đường hoa cười cười chương hai trăm bảy mươi lăm khởi nguồn tại huyện minh giới sắt pha lang nhấn mạnh hừm tao bị nể mặt huy hoàng mới đến đây đó Ai biết rồi, mặt của ta không trắng bằng mặt thằng Huy Hoàng được chưa. Đường hoa khinh bỉ, thân là một con người, chảm yêu trừ trừ ma cái gì, bảo vệ chính nghĩa cái gì gì đó, là sứ mệnh của mỗi một người. ấy thế mà người còn miễn cưỡng, người tự nhìn lại bản thân mình đi, tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Này, người tới là ai? Một NPC có tên là tướng quân yêu, rất hung hăng chặn đường sứ giả của côn luôn đi gặp lão đại yêu giới các ngươi đó tộc trưởng không rảnh mà gặp nhân loại các ngươi phá toái nói chen vào không phải là tộc ta tất sẽ dị lòng anh em chúng ta giết rồi xong vào chứ vừa dứt lời bầy yêu quái ào ào né ra thằng nào thằng đấy trông như là hổ đói nhìn chằm chằm vào ba người chơi đàm phán thành công mới có phần thưởng Đối với hành vi chỉ biết đánh giết này của phá toái Đường hoa cực kỳ khinh bỉ Hắn sắn tay áo lên nói với yêu tướng quân Bọn ta nhất định gặp Được lão đại của ngươi Ít nhất thì ngươi cũng phải thông báo một tiếng chứ Ta là đông phương gia tử Ma tôn thục sơn kiêm bộ đầu bát phẩm của ma giới Đây là sát pha lang Ma tôn giác rưỡi nào đó Là ma mới của ma giới Đây là phá toái Kim tiên bồng lai kiêm bộ đầu cửu phẩm của thiên đình đó <cười> Ta không cần biết Là ai với ai Đây là yêu giới. Huyễn Minh giới. Kẻ nào tự xông vào là phải chết. Đường Hoa nói với phá Toái, <cười> Cuối cùng ta đồng ý với quan điểm của ngươi. Những thứ này không thể nào dùng mồm nói được. Phải dùng tay chân thôi. Nói thừa. Đúng là từ nãy đến giờ mất thời gian. Phá Toái phất tay chào hỏi. Toàn thân bùng lên ánh kim. Vạn trượng. Bảy thanh tiên kiếm vần quanh trước người. Bắt đầu từ từ tụ lực. Đường Hoa nói. Yêu giới các người... Ta không hiểu lắm, nhưng ta biết Nhân loại chúng ta cũng đã từng có người nói những câu đại loại như là Hảo hán không chịu thiệt trước mắt Như thế này đi, chúng ta cần năm viên thủy tinh tím Nếu như các người chịu đưa thì tốt Còn nếu như không thì ai, bắt buộc chúng ta phải tự đi lấy vậy Tên tướng quân yêu này rất có cốt khí quát lên <cười> Muốn đánh thì đánh, tới đây mà đánh Đúng lúc có một tiếng người truyền đến một bóng người tù từ tụ lại ngay trước mặt dừng tay tộc trưởng cho phép ba người này đi vào hay ngay cả một chữ mời còn không biết nói nữa sao đường hoa lẩm bẩm ở trong kênh đội ngũ xem ra bọn yêu quái này có thành kiến với nhân loại chúng ta đó Hừm. chỉ biết quan tâm đến phần thưởng của mình thì có sát pha làng bĩu môi ờ thì không được sao ai mà trả ham tài Lão đại của nguyễn minh giới, ngụ ở sâu nhất trong cung, dọc đường đi ba người bọn đường hoa, nhìn các yêu dân hai bên, đều bày ra địch ý rất nặng với mình, phá toái nói. Các người có cảm thấy bọn chúng giống như là hung nô không? Khi thế lực của chúng nhỏ yếu, chúng chỉ có dũng khí đi căm thù, khinh bỉ bản thân mình. Khi thế lực của chúng trở nên mạnh mẽ, chúng thù, hóa căm thù thành sức mạnh, nuốt chửng đối thủ. Không. Ta cảm thấy hình như là chúng đang lộ ra chút cốt khí cuối cùng đó. Đường Hoa nói, có điều ta không thích bọn này. Ánh bắt của chúng lộ ra vẻ chán ghét nhân loại. Sáp Phá Lang nói, chắc chắn là bọn chúng không thích chúng ta. Tộc trưởng của huyện Minh Giới là một yêu nữ, bởi vì cô ả này không chịu giới thiệu tên, cho nên phá toái bèn ném ra hai tờ giám định phù. Tên của tộc trưởng là Thiền U, kẻ bên cạnh nàng, tên là Hề Trọng. Nguyên thần hồi nãy tụ lại chính là do hệ trọng biến hóa. Phá Toái nói, cấp 60, biết ảo thuật, tu vi không cao, không khó đối phó. Đường hoa gật đầu là tập trưởng phải không? Mục đích của ta đến đây rất đơn giản, là nhờ cô nhượng lại cho năm viên thủy tinh tím. Vì sao? Thiền U lạnh lùng cười một tiếng, nếu như ta không nhượng, thì ngươi sẽ giết sạch tộc ta phải không? Ấy... Người thường không có tội, giữ ngọc là có tội. Cô chiếm số tài nguyên to như vậy mà một mình hưởng thụ. Cô có giấy chứng nhận sở hữu chưa? Có lẽ cô nghĩ rằng nhân loại chúng ta không nói lý lẽ. Nhưng thật sự cô đã sở hữu một thứ mà rất nhiều người đang cần đó. Cho dù lần này không phải là côn lôn cô kiếm chuyện, thì cũng có bồng lai like, Nga mi đi đến. Này, tất cả yêu quái đều là kẻ thù của các người sao? Không đúng. Cũng không phải giống như cô Lúc nào cũng kỳ thị nhân loại Loài người cũng có quyền kỳ thị các cô chứ Ở trên cùng một thế giới Nếu như có hai loài sinh vật khác nhau Có trí tuệ cùng tồn tại Vậy thì hai bên trở thành kẻ thù Ta biết là ta không có nói lý Nhưng điều ta nói là thật Ta đại diện cho nhân loại Còn cô đại diện cho yêu quái Ý người trong mắt ngươi Yêu quái là kẻ thù Không phải vậy Yêu quái thì cũng có yêu quái lương thiện mà Phá toái, chẳng phải là bồng lai của ngươi cũng có sao? Đúng là có. Phá toái gật gật đầu. Ở ngoài biển bồng lai cách đây mấy trăm dặm có một con ngư yêu. Chuyên đi mua bán dược phẩm với nhân loại. Có điều giá cả thì thực rất đắt. Nó nhập hàng từ cửa tiệm bồng lai, rồi đến chỗ luyện cấp để bán. Chỗ nào nhiều người thì nó đến đó, giá bán gấp đôi. Cho dù nó bán đắt. Kiếm tiền theo kiểu là bóp cổ, nhưng vẫn là dựa vào sự nỗ lực của mình để kiếm tiền. Thành ra cứ mấy ngày nó đến nhập hàng. Từ trước tới nay không có bất kỳ người chơi nào đánh nó cả. Lần trước có mấy tên nhãi danh ở Phái Thanh Thành động đến nó. Còn bị người của Bồng Lai ta đánh hội đồng cho sốc mặt đó. Tộc trưởng lạnh lùng. Ý các người là nếu làm việc theo quy củ của các người thì là yêu quái tốt. Còn không làm việc theo quy củ của các người thì là yêu quái xấu. À, theo một góc độ nào đó thì cũng có thể coi là như vậy. Nếu ta không giao ra thủy tinh tím Thì sẽ là kẻ thù của các người có phải không? Giọng nói của tộc trưởng đã mang theo sát khí Ây, Không còn cách nào cả Cô không chịu làm bạn Thì phải làm kẻ thù thôi Đừng Hoa nói Thành bạn bè thì cô phải biết Có lợi ích gì không? Đầu tiên là ba nhà bồng lai thục sơn côn lôn Vì cảm kích Cho nên sau này sẽ không đến tìm cô gây chuyện nữa Tiếp theo là nếu như các cô có cần gì Bọn ta có thể nghĩ cách giúp các cô. Hơn nữa nhân loại cũng không phải loại vong ân phụ nghĩa hết cả đâu. Trong sách có viết là nhận một ơn huệ. Một giọt nước. Mà trả lại bằng cả một con sông đó. Sát pha Lan cũng hẳn học. Là kẻ thù hay là bạn bè. Quyền lựa chọn thuộc về các người. Phá Toái lại nói. Bọn ta đã có thành ý rồi. Chỉ còn xem các cô có thành ý nữa hay không thôi. Ta chỉ biết. Là nhất định sẽ không giao ra thủy tinh tím vào tay nhân loại đâu Thiền U không hề khách khí nói Cứng vậy sao Đường Hoa đe dọa Coi chừng ta lấy vũ khí bí mật của ta ra đó Vũ khí bí mật Đường Hoa tung ra một tấm thẻ bài Xuất hiện đi Một cái hố đen đột nhiên xuất hiện Một tên yêu quái hiện ra Này chuyện gì Ông đang bận đánh người đó Ấy người từng nói với ta là năm đó Tất cả yêu ma trong thiên hạ đều phải nghe theo lệnh ngươi sao. Biểu diễn ta xem nào. Kẻ vừa xuất hiện này không ai khác. Chính là Thiên Yêu Hoàng. Năm xưa tên này là Lão Ca của Yêu Giới. Dẫn theo yêu quái tấn công nhân loại. Cuối cùng bị trưởng môn tiền nhiệm của Thục Sơn. Dùng kế lửa vào trong tỏa yêu tháp rồi nhốt lại. Nhân loại lúc đó mới thoát được một kiếp nạn. Cái gì? Tộc mông mô. Yêu Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua đã nói được ra tên của yêu tộc này lão hỏi người tên gì thiền u không trả lời <cười> không ngờ mới mấy, mấy trăm năm mà loài yêu đã bỏ đi lời thầy lúc trước chỉ trả lời một câu hỏi của bổn hoàng thôi mà cũng không thèm thế thì làm sao có thể đoàn kết một lòng hủy diệt nhân loại được đường hoa cả giận ấy đừng có nói năng lung tung nếu như ngươi còn lắm chuyện Lần sau ta triệu hồi ngươi lên ở giữa hoàng cung của thiên đình Để cho ngươi biết mùi đó Xem xem, lúc đó ngươi chết hay là ta chết Thiên yêu hoàng quay sang hỏi đường hoa Tóm lại ngươi muốn lấy cái gì? dễ thôi, con nằm bên thủy tinh tím, không có gì đáng Cho hắn là được Tên này vô sỉ, đề tiện, lưu manh, nhám hiểm, giả dối Một bụng đầy ý xấu, không trợ, sợ bị trộm, chỉ sợ bị trộm canh Đường hoa trong lòng tức giận bừng bừng, chuẩn bị bùng nổ. Tại hạ đề tiện hồi nào chứ? Ta phi lễ với bà già nhà ngươi hay là em gái nhà ngươi sao? Rốt cục thiền u cũng mở miệng. Năm đó, tộc mông mô quả thực là đã có lời thề với yêu hoàng bệ hạ. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi. Kính xin bệ hạ, đừng can thiệp vào chuyện của tộc ta. Ờ, được. Vậy ta đi đây ấy quấy, quấy. Này. Ngươi, ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Làm cho có lệ à? Ê, trơ bởi kiểu gì thế? Đại ca, bây giờ ta không phải là yêu hoàng, hiệu lệnh thiên hạ ngày xưa nữa rồi. Theo như lời các người nói, thì không có một tên tiểu đệ nào có thể nghe theo lời ta như xưa nữa. Ta là một con bốt cô độc, trơ trọi đó. Người ta không nghe, ta còn có thể làm gì được? Nói không nghe, thì giết luôn nó đi. Sát pha lang lạnh lùng lấy ra ma kiếm. Ây, khoa đã, khoa đã. Thiên yêu hoàng nói với Thiền U. Này, tốt nhất là người suy nghĩ cho kỹ vào. Người đưa cho ta, người ta năm viên thủy tinh, thì cũng đâu có tốn kém gì. Hiện giờ thực lực ở đây đã rõ. Hoặc là người bị diệt tộc, hoặc là tộc các người vui vẻ sống tiếp đó. Lúc này, thiên yêu hoàng đã bắt đầu phân tích Cuối cùng thiền u cũng chịu xuống nước. Đường hoa thì nghi hoặc. Yêu hoàng, sao mà cách nói chuyện của người giống như là nhân loại, không có giống npc một tí nào vậy? Bởi vì ta thường xuyên theo dõi bọn nhân loại các ngươi Các người cứ coi ta như không tồn tại vậy, cứ hồ hào là ai ai thêm máu, ai ai đẩy nó vào xó, ai chuẩn bị dùng tuyệt chiêu, rồi nào phán nào chạy, rồi còn nói cái gì mà ta đẹp ta đẹp, rồi em gái người nữa. Có điều, người yên tâm, gặp phải những người chơi ngớ ngẩn, thì trước khi chết, không ừ. thể nào nhìn thấy được chân tâm của ta đâu. Hay được rồi, đại bốt cấp 80. Năm đó, làm sao mà bị đánh như là nhà chó nhà có tang vậy? Bởi vì ta vừa thoát ra, cho nên năng lực chưa được phục hồi thôi. Thiên yêu Hoàng nói. Đừng có mặt, nói linh tình. Cứ loại như người năm đó. Ta đập một phát chết vài thằng đó Ta sắp sửa Phi thăng lên ma giới rồi Ấy, Yêu quái mà cũng có thể đến ma giới sao <cười> Ma giới vốn dĩ là lãnh thổ của loài yêu mà Thiên yêu hoàng kể ra một câu chuyện Mà có nhiều người không biết Sau khi bàn cổ chết Tinh, khí, thần Hóa thành ba vị đại thần Là Phục Hy, thần nông và nữ oa. Ba vị này được xưng Là Tam Hoàng Phục Hy lấy trái cây do cây thần Hấp thu thanh khí ở thần giới Kết làm thân thể Rót vào linh lực mạnh mẽ của mình Tạo ra thần Bởi vì trái cây thần đều rất hiếm Cho nên số lượng thần cũng rất ít Nhưng linh lực vô cùng mạnh Thần không chịu được chọc khí của nhân gian Bởi vậy lên trời Hóa thành thần giới Còn thần nông thì lấy đất đá cỏ cây Trên mặt đất làm thân thể Rót vào khí lực của bản thân Tạo ra thú Nữ oa thì lấy đất và nước trộn lại Tăng thêm máu và linh lực của mình Dùng nhành dương liễu làm phép Dựa vào bộ rắn của mình mà nặn ra người Thần thì ở trên trời Người và thú ở dưới đất Ngoài ra còn có quỷ giới Là nơi luân hồi của các sinh linh Như người, thú Mấy vạn năm đầu thì bình yên vô sự Sau đó người thú sinh sôi quá nhiều Thì bắt đầu có xung đột Một trong tam hoàng là thần nông vì nếm thử các loại cỏ ở Trần Gian mà chúng độc chết. Siviu trở thành lãnh đạo, xuất lĩnh thú tộc khai chiến với nhân tộc. Mưu đồ độc chiếm mặt đất. Nhân loại được thần tộc giúp đỡ dưới sự chỉ huy của nhà hiên viên đã đánh bại được đại quân Siviu. Siviu dùng hết tàn lực mở ra một con đường đến thế giới khác đưa tàn quân vào trong đó. Tàn quân của Siviu ở thế giới này dần dần luyện thành ma. Ma giới từ đó cũng được hình thành Con đường do Seville mở ra, sau này được gọi là giếng thần ma. Đây là con đường duy nhất thông giữa hai giới thần ma. Hai phe này đều lập ra những chướng ngại ở bên trong, và đó cũng phái ra rất nhiều binh lực phòng thủ, nghiêm cấm sinh linh của hai giới đi qua. Người đứng đầu của thần giới là Phục Hy, tự phong mình là Thiên Đế. Phong bế lại cánh cửa của Thiên Giới, bảo hoàng đế của nhân loại xưng thần, nữ oa qua lại dẫm dối với nhân loại sinh ra một chủng tộc đặc thù là nữ oa tộc không bao lâu nữ oa kiệt lực mà chết bởi vì ma giới thực ra là yêu giới cho nên tiên giới thực ra là thần giới nhân loại chẳng qua chỉ, chỉ là những nhân vật sinh vật hèn mọn có trí tuệ cho dù phi thăng thì cùng lắm cũng chỉ được làm tiên còn kém xa so với thần thiên yêu hoàng kể đến đây thì híp mắt <cười> có phải là cảm thấy bị đa kích không thôi đi tầm bậy tầm bạ chẳng phải npc các ngươi cũng chỉ là do nhân loại ta tạo ra phục vụ ta bắt chơi game hay sao đường hoa nói thực ra tỷ, nữ hoa tỷ tỷ mới đúng là lãnh đạo đó trong khi đang nói chuyện thủy tinh tím cũng đã được lấy ra trải qua tay thiên yêu hoàng rồi mới sang tay của đường hoa nhiệm vụ coi như hoàn thành không gươm không vấy máu thiên yêu hoàng cáo từ Bảo hy vọng từ nay về sau Đừng ngập lại Đường hoa cảm tạ Cũng tỏ ý rằng nhất định Ta sẽ giết chết bảy mươi 276 Thần khí Lấy được thủy tinh tím Là chuyện nằm trong dự đoán Thế nhưng đường hoa thì lại vô cùng phẫn nộ Nguyên nhân phẫn nộ là bởi vì Mình đã bỏ đi nhiều kinh nghiệm như vậy Tốn nhiều nước miếng như thế Hoàn thành nhiệm vụ Lại chẳng có nơi nào để trả Cái nhiệm vụ đáng chết này Là do mấy lão tử sắc tài vận hồi đó giao cho Trừ phi là do cơ duyên xảo hợp Ở trong bản đồ phụ Chứ nếu không Phần thưởng của nhiệm vụ này Lại chỉ như là cái phiếu chi khống Sau khi chỉ ngón tay lên trời chửi một đống văn thô tục Đường hoa cảm thấy tâm tình thoải mái Ngày huyền tiêu xuất quan Người chơi có thể giúp được Đều lên đường chạy đến côn lôn Có điều số người có thể được coi là chủ lực Cũng chỉ gồm có mấy trăm người Bằng hữu của Huy Hoàng Và mấy trăm người Bồng lai được đưa từ phân đường Của phá toái mà thôi Yêu cầu của mọi người cũng không cao Mấy chục vạn người có thể Giúp được thì giúp Không giúp được chỉ cần đừng gây phiền phức Đương nhiên nếu như lão cửu ngây ngốc Chơi luân xa chiến với mọi người Thì không cần nói Đến giờ ngọ một khắc Huyền tiêu xuất quan Giờ ngọ hai khắc Côn lôn kịch liệt chấn động toàn bộ côn lôn phái bắt đầu ầm ầm vận chuyển mọi thứ quả thực làm cho mọi người càng thêm choáng váng trên bầu trời tuyết rơi lã tã cơ hồ trong trước mắt một nửa côn lôn phái bao trùm ở trong băng tuyết thủ vững được hai mươi bốn tiếng đồng hồ coi như bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ thăng tiên côn lôn vào giờ ngọ ba khắc nhân vật phản diện đệ nhất của nhiệm vụ cửu thiên huyền nữ rực rỡ xuất hiện nhìn cửu thiên huyền nữ kia không hề vướng một chút tục khí của nhân gian có thể nói là thuần khiết mà cũng có thể nói là người sông thì đừng đến gần cửu thiên huyền nữ đứng ở trên một đám mây bảy màu trang nghiêm ngón tay như là lan hoa chỉ chỉ vào huyền tiêu mà quát lớn các người chỉ thấy sát pha lang quát lên một tiếng nhân kiếm hợp nhất sát pha lang là kẻ thực tế nhất vừa nhìn thấy lão cửu liều lĩnh xuất hiện liền hơn nữa trong nháy mắt sói rất nhanh khởi động tung ra một mạch bốn lượt kiếm nộ phải biết rằng nếu như người bị nhân kiếm hợp nhất đánh trúng thì sẽ bị cứng lại trong nháy mắt. Bởi vậy khi lão cửu vừa xuất hiện, còn chưa kịp mắng chửi nhân loại hèn mọn, thì đã bị nhân loại hèn mọn kia giã cho bốn phát đến choáng váng. Thần ma diệt thế cũng không chậm trễ, Đánh ra chiêu này xong, đường hoa ném ngân phiếu, lập tức dịch chuyển rút lôi. Chiến lược đã sớm được bàn bạc, cao thủ có thể chết một lần để xem lão cửu nông sâu như thế nào. Sau một tiếng đồng hồ sống lại, thì sẽ bay đến cứu viện, con người của cô lôn phái bởi vì đối địch nhau với thiên đình cho nên chắc chắn sẽ bị ra ở tầng địa ngục thứ mười tám hai đại cao thủ này xuất chiêu đã làm dấy lên đợt sóng công kích đầu tiên của đám người chơi phi kiếm pháp thuật pháp bảo đều được tung ra lão cửu thấy lời kịch không thể nào thực hiện được bèn lấy ra thần khí vô tự thiên thư quát lên thu một tiếng sau một chữ thu này mọi pháp thuật cộng với các phi kiếm Chưa đến cấp bậc tiền kiếm đều bị hút hết vào trong sách. Đám người chơi đều có mặt ở núi Côn Lôn hoảng sợ. Đã từng thấy nhiều bốt, nhưng chưa bao giờ thấy qua con bốt nào lại hung hăng đến như vậy. Đám người chơi không ngờ rằng, chính lão cửu lại quát tiếp phóng. Tất cả pháp thuật và phi kiếm vừa bị vô tự thiên thư thu lấy, nhất loạt bắn về phía chủ nhân của chúng. Một người chơi thuật sĩ ném ra một tấm bùa quát định. Phải nói trong đám người chơi... Kiểu gì mà chẳng có người tài. Chữ địch này vừa được hô lên thì tất cả pháp thuật phi kiếm đều bị giữ lại trên không trung. Qua một giây, pháp thuật và phi kiếm biến mất, được chủ nhân thu về. Tranh thủ vào lúc này, đợt tấn công thứ hai của đám người chơi ồ ạt xông lên. Lão cửu quát lên một tiếng. Đám người chơi tức giận bừng bừng, có nhầm hay không chứ? Không có thời gian hồi chiêu hay sao? Đầy trời những pháp thuật và phi kiếm đều tự động bắn ra như hoa nở mọi người chơi đều mong mỏi nhìn về phía đám thuật sĩ hồi nãy quả nhiên lại có một người nữa lấy ra một tấm bùa quát ngũ quỷ độn thiên rồi xoẹt một tiếng chạy mất hút ầy đúng là không có nghĩa khí mà người chơi nhao nhao chửi rủa mắt thấy pháp thuật và phi kiếm sắp sửa bắn đến nơi một tên thuật sĩ khác lại phóng ra một cây phướn hô lên một tiếng mọi pháp thuật và phi kiếm đều bị thổi đi Trả phi kiếm cho ta, con mụ kỳ Đám người chơi tức giận bừng bừng, mặc dù chỉ là phi kiếm màu lam, thế nhưng tốt xấu gì, nó cũng được coi là một món cực phẩm. Khi thiên thư bị lấy đi, đám người chơi vẫn có thể cảm nhận được sự liên hệ với phi kiếm. Khi thiên thư được thả ra, mặc dù liên hệ yếu đi, nhưng vẫn có thể lấy lại được. Nào ngờ tinh tinh vừa kêu lên một tiếng đã thổi bớt phi kiếm ra ngoài tầm khống chế. Đối mặt với quần chúng đang tràn đầy thù hận, tinh tinh kéo cây cờ phướn lệ chạy dòng dòng bay đi. Vốn dĩ những pháp thuật lẫn phi kiếm kia không thể bị cây phướn trong tay của nàng thổi mất. Nhưng qua quá trình thiên thư bị thu vào thả ra thì lại có thể làm được. Tinh tinh bền mạo hiểm thử một chiêu ai rè còn chưa cả kịp hưởng thụ sự vui sướng thì đã bị quần chúng phẫn nộ. Đường hoa đứng ở giữa không trung trên côn lôn hô to ta bán phi kiếm đây màu lam tất thảy một trăm kim một cây bất kể là phẩm cấp thuộc tính số lượng không nhiều chỉ có ba mươi cây thôi mau mau hô xong đường hoa lắc mình một cái hóa thành một con bù nhìn của hệ thống tiến vào trạng thái tự động bày hàng còn mẹ đâu chứ màu lam ở mà đến một trăm kim người điên cướp đi đám người chơi vô cùng tức giận nhưng cũng phải nói hàng hóa ở đây đều bắt nguồn từ bích động thuộc tính phải mạnh hơn ở trong đại lục không ít Vốn dĩ bọn họ vừa rồi, bị tinh tinh thổi mất pháp bảo và phi kiếm. Còn lâu mới tìm lại được, mà bây giờ trong tay không có đồ thì đánh nhau kiểu gì. Ở bên kia lơ lửng giữa không trung, sắc mặt của sát pha lang lúc đỏ lúc trắng. Pha toái thấy vậy thì hỏi, Ấy, sao rồi tiểu lang? Bị thịt à? Thực ra, ta đang có hơn 40 thành phí kiếm. Ê, vậy lấy ra bán đi kiếm trác. Sát pha lang lệ chảy dòng dòng, nhưng ta không mặt dậy như hắn được vậy thế thì thôi đi, thôi đi. tên gia tử kia, chỉ cần tiền chứ không cần mặt mũi, đừng học cái thái theo cái thói đó của hắn. Qua mấy lượt như vậy, hình thức đã biến đổi. Đám người chơi có tên kiếm dù sao cũng rất ít. Phần lớn người chơi nhìn thấy cửu thiên huyền nữ châu như vậy, trong lòng đã run dậy, Biết đâu chừng, bây giờ phi kiếm. Còn thuộc họ nhà mình, một hồi nữa đã bị cửu thiên huyền nữ cướp mất. Nếu như cứ lấy đồ xịn ra Không khéo rồi lại mất Nhưng lão cửu lại lấy món thần khí thứ hai Trên đó có viết Áo bào thủy hỏa Vừa mặc áo bào này lên Trên thân của lão cửu có ánh sáng bảy màu Mà đám pháp sư thì hoàng sợ Phát hiện không những lão cửu miễn dịch Với toàn bộ pháp thuật Mà còn có thể hấp thu những pháp thuật hệ hỏa Hệ thủy Nếu dùng những pháp thuật hai loại này mà tấn công Thì không khác gì hồi máu cho ả Có điều rất nhanh đã có người nhìn thấy được cách thức ở trong đó Này, à châu bò này mỗi lần chỉ có thể sử dụng được một thần khí thôi Lấy đồ ra nào các huynh đệ Quả nhiên, lão cửu lại lấy ra một cây roi hổ trắng Mọi người đừng có hiểu lầm Cây roi này, lão cửu, là dùng để đánh Uy lực cực kỳ mạnh Một tiếng sét gầm vang lên giữa Trời quang, hàng ngàn hàng vạn tia chớp từ cây roi tỏa ra tựa như là mưa phùn chút xuống đầu của tất cả mọi người. Đường hoa cũng không dành để tán thán cái roi dài này. Hắn biến thành ba đầu sáu tay, chiều cao đã tăng lên mấy chục trượng, dũng mãnh ngăn cản lại những tia sét đánh đến. Mặc dù biến thành chấn ngục minh vương, không thể sử dụng được trang bị nữa, nhưng thuộc tính lôi của đường hoa không tầm thường. Ước chừng, đỡ ba giây hồi phục lại hình người. Đường hoa vừa chạy vừa than thở, Ấy <cười> ạ! đường độc chống lại roi của cửu thiên huyền nữ ta cảm thấy ta ta không chịu nổi ta không chịu nổi hành động chạy của đường hoa làm cho mấy người rơi vào trong lửa đạn cửu thiên huyền nữ mất đi đối tượng đánh liền quay sang đánh đám người chơi cây roi này vừa lấy ra số người chơi chết trận đã đến hơn một vạn lão cửu rất hài lòng cuối cùng cũng có thời gian để mà nói ra mấy lời đạo lý các ngươi là nhân loại Lại vọng tưởng chuyện tu tiên Đường hoa liền ngắt lời cả mẹ chúng ta Liên quan cái dám gì tới ngươi Người Dám trái lại đạo trời Lúc này Lại có kẻ ngắt lời cựu thiên huyền nữ Huy Hoàng nói Này ngươi cho rằng ngươi là trời sao Ngay cả Phục Hy còn không phải là trời Đạo trời chính là đạo làm người đó Sau đó hàng loạt tiếng cười vang lên <cười> Ngồi dưới đáy giếng Mà còn dám luận đạo với trời sao Cậu thiên huyền nữ nói giọng khinh bỉ Ở trong lục giới Nhân loại là thấp kém nhất Đây là quy tắc từ ngàn xưa Trong khi lão cẩu đang nói đạo lý Sương Vũ nói này có được không pha toái Người gọi người mời những người không có tên kiếm xuống đất đi gia tử sát pha lang sau khi kỹ năng hồi rồi thì đánh không ngừng để cho ả không có thời gian hồi máu huy hoàng ngươi cứ luận đạo lý với ả một lát nữa đánh nhau thấy bọn họ không đỡ nổi nữa thì chạy ngay giữ mạng là hạng đầu cái mạng của ngươi là quý nhất cho nên ngươi không được chết tinh tinh đang tranh thủ sắp nghịch thiên diệt thần trận còn cần thời gian đó không thành vấn đề ta bố trí ngay đây chương hai trăm bảy mươi bảy cuộc chiến nhân thần Trận nghịch thiên diệt thần do Sương Vũ bố trí là một loại vũ khí cực kỳ lợi hại, có điều nó cần nguyên liệu rất nhiều. Hơn nữa điều quan trọng nhất là phải gom đủ 81 bộ, cũng tức là cần 81 người chơi cùng nhau khởi động. Sau khi khởi động, pháp trận sẽ lợi dụng khí hư vô để làm suy yếu kẻ địch, cho đến khi kẻ địch bị tiêu diệt. Một khi khóa lại mục tiêu, thì 81 người chơi ấy sẽ phải so bì tu vi với mục tiêu. Khí hư vô sẽ liên tục rút ra sinh mệnh và pháp lực của hai bên. Ai thắng ai thua không thể nào ăn gian được. Đương nhiên 81 người chơi cộng lại với nhau cũng không thể nào, nào hung ác được bằng lão cửu. Có điều một là người chơi có thể uống thuốc hoặc dùng pháp thuật để phục hồi máu. Thứ hai là trừ 81 người chơi này ra thì những người khác cũng không đứng xem. Nếu như lão cửu phân tâm đối phó với những người khác thì sẽ bị hệ thống trừng phạt. Trận pháp này lúc yêu ma phương Tây xâm lược. Băng Song sư cũng đã sắp xếp Nhưng vì lúc đó tài chính khó khăn Cho nên việc tìm nguyên liệu Cũng còn rắc rối Trận còn chưa thành thì yêu ma phương Tây đã đánh tới Đành phải bỏ lại Sau này hạo nhiên nhìn lại Thì cuối cùng quyết định Bỏ ra nửa tháng thời gian Sưu tầm nguyên liệu Bây giờ sương vũ vừa hay lại có lúc dùng đến Đương nhiên nàng cũng không thể dùng không Muốn bố trí trận pháp này Phải đạt đến cấp hơn 60% Nếu không, một khi có người nào đó chịu không nổi chết trận Trận Pháp sẽ phản phệ 80 người còn lại sẽ lập tức du lịch địa phủ Cũng có thể nói Trận Pháp này là một vũ khí bí mật để đối phó với Lão cừu Lão cừu kia vẫn còn đang tiếp tục Chém gió thành thần Nói cái gì mà tiên tiên ma ma Nhân nhân thần thần gì đó Không đúng, Huy Hoàng Có cái gì mà không đúng Thứ nhất Lão cửu này phí nước miếng nhiều, hoàn toàn không giống với tác phong của hệ thống. Thứ hai, lão cửu này biết rõ các ngươi đang kéo dài thời gian, tại sao lại vẫn cứ cả kê nói đạo lý nhỉ? Thứ ba, lão cửu này không có vẻ nham hiểm như trong sách vở. Phá toái nói, ta sẽ dùng đáp án để giải quyết ba vấn đề của ngươi. Thực ra, lão cửu là một vị thần rất thiện lương chính trực, có tình yêu, quý mến tiểu động vật tha thiết, muốn bảo vệ tất cả mọi người. Đường Hoa nói, này... Đó là trong sách ngày xưa viết thôi Ngươi đã từng thấy một con bốt nào lương thiện chưa Cho dù là hàm trúc chi long Thì tốt xấu gì cũng đã từng chơi xỏ người ta rồi đó ờ, Người nói vậy cũng đúng Ta từ trước tới giờ quả thực là chưa bao giờ thấy con bốt nào tử tế cả Nó gặp là nó giết người Đừng hoang nghĩ Ai, Không biết là lão cửu này bị bệnh Hay là à đang tìm người muốn giết Không sống rồi Là, là có hai người chết Đó Đài kiếm tiên Nằm ở phía đông nam của núi Côn Lôn Nó có hình bát quái Một bên là hỏa, một bên là băng Ở đây có hai đệ tử Côn Lôn ẩn lấp Nếu ở trong trận kỳ môn Độn giáp do tinh tinh bố trí Đường hoa đến đây thì phát hiện Hai tên kim tướng đang lén lút rời khỏi Thì ra đây chính là âm mưu Điệu hồ ly sơn của lão cửu Đường hoa đã sớm, không để mấy con tôm tép này vào mắt, lập tức liền khai đao. Thành viên của tiên giới nếu như rời khỏi tiên giới rồi, thì không được gia tăng trạng thái. Mà kỹ năng của ma giới thì cộng thêm 30% thương tồn, nếu như tấn công thành viên của tiên giới. Bởi vậy thần ba diệt thế, đánh bay được một tên. Tên còn lại, thì cứ như là người đã chết. Huy Hoàng nhắn tin đến, gia tử, phiền phức rồi có cả kẻ địch trà trộn vào trong đám người chơi nữa không chỉ có hai tên kim tướng đó đúng vậy tất cả đều là kim tướng chúng biến thành bộ dáng người chơi hơn nữa lại còn tự có tên vẫn may là chúng ta còn chưa từng tiếp xúc gì với người chơi cho nên nói chuyện rất ít bằng vào đặc điểm này ngươi ngàn vạn lần cẩn thận đừng để cho bọn kim tướng đánh lén hóa ra bảy mươi hai phép biến hóa không chỉ là truyền thuyết hai, mơ, hai đệ tử con lôn ở đây đã chết Để cho hai tiên kim tướng đó giả dạng. Hàng loạt những tin tức xấu Bắt đầu bay đến Đầu tiên đệ tử con lôn ngoại trừ mấy người mạnh tay Thì còn lại đều đã bị tấn công Hai mươi mấy tiên đệ tử bây giờ chỉ còn dư lại Chưa đầy mười người Đấy là còn nhờ phá toái và huy hoàng Kịp ngăn chặn một ít Sừng vũ có quân cận vệ Vấn đề an toàn không quá lớn Nàng lập tức phái ra mấy cao thủ đáng tin Để bảo vệ những người khác Đám người chơi Nhanh chóng lâm vào hỗn loạn điều chết người là vào lúc này lão cửu lại bắt đầu tấn công roi hổ trắng quất đến đám người chơi ở đó quăng bỏ khôi giáp mấy chục vạn người như là mấy con ruồi không đầu cuống cuồng mà chạy chỉ loáng một cái đã chết mất chừng hai chục người ngay lúc đó rốt cục đã có anh hùng xuất hiện một người chơi từ trên trời giáng xuống một mình lại chặn lại cây roi hổ trắng đồng thời đứng giữa trận lôi điện uống thuốc hồi máu, giờ ngón tay thối. Là Phong Vân Nộ. Huy Hoàng vui mừng, Phong Vân Nộ chính là người chơi lì đòn nhất trong game này. Cho dù đường hoa có toàn lực tấn công, hắn vẫn có thể chống đỡ được. Huống chi cây roi hổ trắng này mặc dù là thần khí, nhưng lực tấn công, đơn thể thì không thể nào bằng được đường hoa. Này, ta nghe các người cần giúp đỡ, cho nên ta đến. Phong Vân Nộ nhẹ nhàng vuốt tóc, trông có vẻ rất đẹp trai. ai da phong vân ca ca, mỗi yêu huynh. mấy em gái liền rú lên. phá toái vào đường hoa cùng đồng thanh nghiến răng. tên vô liêm sỉ đến bây giờ mới xuất hiện. này, này. kiệt bị đánh kìa. mẹ cha hắn, hắn là con rùa rụt đầu trong mai đó. có bị đánh cũng không sao đâu. tất cả người chơi lúc này đều kêu to. đã có phong vân nộ đón đầu. Cho nên cứ để cho hắn ăn đòn. Kẻ đật đần cũng biết tổ hợp của hai thứ thần khí của cửu thiên huyền nữ cực kỳ mạnh mẽ. Phong Vân Độ mặc dù không phải là ngốc. Nhưng đến lúc này nhìn thấy cửu thiên huyền nữ lấy thêm ra vũ khí thì cũng choáng váng. Mặc dù mình phòng thủ vô thượng lại có thêm cả tuyệt chiêu đốt tiền phòng thủ. Thế nhưng nó rất xót ruột đó. Đường hoa quăng cho người chơi một lời mời tổ đội. người chơi vô danh nọ tưởng rằng đường hoa đang muốn kiểm tra mình là gian tế liền đồng ý vào tổ đội sau đó đường hoa đột nhiên biến mất vù một tiếng mũi tên bắn thẳng lên người của đường hoa đường hoa bất động giơ ngón tay thối pha toái tiếp tục nghiến răng con mẹ nó chứ tên tiểu tử gia tử này định kéo tên người chơi kia vào trong pt để, để, để nhận đam thay đó Thế nhưng, không ngờ mũi tên của cửu thiên huyền nữ lại bất chấp chiêu đó của đường hoa, có thể vẫn cứ tiêu diệt hắn bằng được. Làm thế nào đây? Bây giờ, cửu thiên huyền nữ càng lúc, càng bá đạo. Hàng trăm người chơi lúc này tiến vào trạng thái chiến đống, cùng nhau đổi sang dùng tiên kiếm một trăm thanh tên kiếm từ lục giai sát khí đằng đằng bắn thẳng một cái kiếm nộ cực kỳ uy phong thủ đoạn cực kỳ bá đạo còn một điều quan trọng nữa là màu sắc rực rỡ hàng trăm lượt kiếm nộ cùng tung ra có lẽ đây là cảnh tượng huy hoàng nhất trong game từ trước tới giờ lúc này đám người chơi từ khắp nơi nhận được lời hiệu triệu những người không thuộc bang song sư và bang nhất kiếm cũng đang ùn ùn đổ đến Mục đích của bọn họ chính là tiêu diệt cửu thiên huyền nữ. Mặc dù có những người không nằm trong nhiệm vụ này, thế nhưng khi nghe tin cửu thiên huyền nữ chặn con đường tu luyện của họ, thì người người phẫn nộ, họ nhất định là sẽ tiêu diệt cửu thiên huyền nữ. Trận đánh này làm cho lão cửu phải run rẩy, mặt mày thất sắc. Nàng đã đầy âm mưu thủ đoạn, nhưng đám người chơi cũng không hề kém. Mặc dù nhân số ít trong đó, có một đám người chơi sáu người là những cao thủ trong cao thủ pha toái xuất ra bảy trận huy hoàng cũng tung ra kiếm nộ của hai thanh kiếm sát pha lang thì có những bốn lượt kiếm nộ của thần binh ba người chơi còn lại ai cũng có những thủ đoạn riêng có người thì bắn ra hoàng tuyền âm lôi có người thì dùng kiếm anh người cuối cùng là kinh khủng nhất cho nổ tung ba thanh phi kiếm ngũ giai rồi tiếp tục lại lấy ra một thanh phi kiếm lục giai đứng ở trên không trung Tên kia thể hiện ra bộ mặt đê tiện. <cười> Huế nữ, chuẩn bị lĩnh bom. Chỉ thấy vù một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào người của lão cửu, đây là mũi tên xuyên vân của ả, đã bị đường hoa đê tiện dùng tấm gương phản chiêu cuối cùng để phản xạ về. Đám người chơi lúc này lệ rơi dòng dòng, đây còn là bốt gì chứ? Hây bốt gì mà khỏe như thế? Chiêu thứ nhất, thần ma diệt thế. Chiêu thứ hai là tụ một đống pháp lực tạo thành một đám mũi tên màu đen. Cửu thiên toán xích cộng với họ nghệ xạ nhật cung. Cộng thêm một cây ma kiếm thất gia nhị phẩm do Hy Hoàng đưa cho. Đây chính là chiêu thứ ba của đường hoa. Mỗi một chiêu, làm cho đám người chơi nhìn thấy đều ghê răng, dùng mình. mươi 278 Đại diện của hệ thống hiện thân. Ai thấy mà cửu thiên huyền nữ vẫn chưa chết Đám người chơi hốt hoảng la lên đây đã vượt qua khỏi phạm trù Mà người ta có thể tưởng tượng ra được Làm gì có con bốt nào mà đánh mãi từ nãy đến giờ không chết như vậy Đường hoa lúc này cũng cả kinh Đến rơi cả cằm xuống Cái khác không nói Nhưng riêng uy lực của cây hậu nghệ xạ Nhật Cung Cộng thêm cây tiền kiếm thất giai Thì đã là cực kỳ khủng khiếp Nào ngờ lão cửu này ra dày thịt béo Lão cửu mặc dù lúc này chỉ còn một chút hơi tàn, nhưng vẫn dễ giụa lấy ra cây roi bạch hổ. Toàn bộ người chơi lúc này hò hét, người ta vẫn bảo sức mạnh của quần chúng là vô cùng, cũng đúng. Lão cửu cuối cùng, sau một hồi bị đám người chơi quây quần, đã biến thành luồng sáng trắng, nhưng lại có một việc xảy ra, từ trong luồng sáng trắng một tia nguyên thần bay ra, Bay thẳng về phía côn lôn phái Này Nguyên thần đó là gì Nhất định là nó phải ký vào trong một cơ thể còn sống để tiếp tục tu luyện Nếu như cơ thể đó chết Nguyên thần sẽ tan thành cho bụi Đám người chơi lúc này bắt đầu mài dao Nguyên thần nhanh chóng bị đám người chơi tất cả bao vây Đột nhiên một âm thanh vang lên Này Đừng Đừng có giết ta Ta là hóa thân của hệ thống Vì Vì tránh để cho người chơi chưa bao giờ tiếp xúc với nguyên thần Ta ta nhắc nhở mọi người Đừng có giết ta Phá Toái lúc này lăm lăm Rút thanh kiếm ra múa múa Bước lên phía trước Này Mỗi một ngày Ta đều vất vả Tạo môi trường cho các người chơi Bây giờ các người lại giết ta như vậy Sẵn để ta nói cho các người biết chỉ còn nửa năm nữa thôi là phi thuyền sẽ đến đích tranh thủ thời gian vui vẻ mà chơi đi ê mà nhớ trong vòng nửa năm nữa đừng có mà viết giấy nợ đó đến lúc đó nợ ở trong game một ra ngoài sẽ thành ba còn một điều nữa mọi tài sản cố định đều đổi ra tiền hết ví dụ như là bang hội tửu lâu trang bị đổi hết đi phá toái không tin ném ra một tờ giám định phù Kết quả tên là ốc vít hệ thống cấp 1, kỹ năng là vĩnh cửu vô địch, dịch chuyển trong nháy mắt và một đống những kỹ năng hack khác. Sau khi tổng hợp các số liệu, một bộ phận ở trên hành tinh mới đã có người đi đến trước trong nửa năm này. Hệ thống đã liên hệ sắp xếp mọi người, chỗ ăn ở công việc, những người chơi không được hệ thống tiếp nhận khi đến hành tinh mới cũng sẽ được thống nhất công việc dựa trên lễ lịch và sở trường khi còn ở trái đất những điều cần nói chỉ có thế thôi ta chúc các người chơi vui vẻ ta đi ta đi gia tử gia tử lúc này phá toái và huy hoàng vội vàng vỗ vỗ vai đường hoa ông xã không sao chứ sương vũ cũng hỏi này có phải người được phỏng vấn rồi không sẽ làm nghề gì chứ phá toái lúc này toát mồ hôi hột này nghề gì nhỉ Này, hay là để cho ta làm quan ngoại giao. Người nghĩ hay quá đó. Tinh Tinh nói. Người đó, chắc là chỉ làm quan ngoại giao sau một ngày. Thì ngày hôm sau, đất nước của người sẽ bị chiến tranh đó. Mọi người sau khi biết tin tức về hệ thống, và chỉ còn có nửa năm nữa, bọn họ sẽ đến hành tinh mới. Tức là lượt game của bọn họ sẽ kết thúc. Lúc này, ai đấy đều suy nghĩ bọn họ phải chuẩn bị con đường tiếp theo cho mình ê khoan đã vừa rồi đánh được cửu thiên huyền nữ kiếm được cái gì đấy đường hoa liền lục lọi trong túi càn khôn ánh mắt lóe lên là do bạch hổ thần khí bát dai đề cao một trăm phần trăm tốc độ hồi pháp hấp thu năm mươi phần trăm sát thương hệ lôi gia tăng hai mươi điểm thuộc tính lôi mang theo kỹ năng âm lôi thiên hạ là kỹ năng sát thương trên phạm vi lớn uy lực và tu vi tỷ lệ thuận với thuộc tính lôi của người sử dụng thời gian duy trì một phút thời gian hồi chiều hai phút phá toái vừa nghe thì cực kỳ hâm mộ ra tử cái này giá tiền dễ cũng phải đến cả một vạn kim nữa. không ta không bán bán làm gì ta đầy tiền giữ lại để dùng chứ ờ hay đường hoa trang bị roi bạch hổ vào sau đó giơ tay lên vô số những tia xét Đùng đùng tỏa ra. Này, cái Đông Phương gia tử thật là bá đạo. Ấy cái tên Đông Phương gia tử này, hắn đúng là rất bá đạo đó. Mọi người choáng váng, quả thực là cái chiêu này nó quá đổi kinh khủng. Này, khoản đã, xác chết của Cửu Thiên Huyền Nữ sống dậy kìa gia tử này người người người đừng có nghịch cái roi lung tung là do cái roi của ngươi nó làm đó đường hoa nhún nhún vai thôi được rồi ta không nghịch nữa là cùng đường hoa nhắm về phía trước bay chừng một trăm mét một màn lôi điện ầm ầm bay theo pha toái phát hiện màn lôi điện của chính là do cái roi tạo ra nếu như tên đông phương gia tử này cứ mạnh mẽ đến như thế này lại có thêm cái roi bây giờ lúc này khác nào bên người hắn lại có một vòng bảo vệ bằng lôi điện chứ bà mẹ sau đời lại cứ thiên vị đông phương gia tử như thế trải qua màn lễ rửa tội của đường hoa các thành viên của côn lôn phái chỉ còn lại vỏn vẹn có ba người đó là huy hoàng côn lôn giáp và côn lôn ất huy hoàng cười khổ thôi thì dù sao Cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chống lại cử thiên huyền nữ. Đường hoa thì từ khi có được cây roi, vô cùng vui vẻ, cứ thỉnh thoảng lại vung roi bôm bốp. Mà mỗi khi nhìn thấy hắn vung roi, thì đám người chơi cuống cuồng tàn ra, bởi vì sợ uy lực của cây roi. Đường hoa nhíu mày, Ấy, thì không lẽ là ta có cây roi này, không ai trời với ta sao? Bởi vì các NPC ở Côn Lôn đều rất nhát gan sợ phiền phức, cho nên họ chỉ ru rú ở lại Côn Lôn. Có lẽ đây cũng là một phần sắp xếp của hệ thống. Giờ thứ ba, giai đoạn thứ hai của kế hoạch kết thúc. Chuyện lục soát không tìm được nguyên thần thì có thể hiểu được. Nhưng ốc vít đã hiện thân, hệ thống đã nói rõ. Cửu thiên huyền nữ vẫn còn sống Nếu như nguyên thần của nàng Mà tìm được một ký chủ nào đó Chắc chắn lúc đó nàng sẽ hồi sinh Mà đường hoa thì là người không muốn Cửu thiên huyền nữ hồi sinh hơn cả đệ tử quân lôn Bởi vì biết đâu khi ả mà hồi sinh Ả sẽ đòi lại cây roi Lúc đó thì Ai... Một ca thủ nói Sau khi tiến vào trong thiên điện Tản ra điều tra xem Còn lồn giáp Một mình bước vào trong từng phòng một Tìm từng cái cửa sổ để xem có thấy ở đâu không Một cao thủ nói Còn Lôn ất cũng như vậy Tất cả phải đi điều tra nghe chưa Đường hoa nói Rất lợi hại đó Ít nhất là nguyên thần này Tốc độ cực kỳ nhanh Ta cũng nghĩ như vậy Chắc chắn là nó vào đây Đã tìm được ký chủ rồi Đường hoa bĩu môi ai Không ngờ Chỉ có một con mụ mộ. Mà nó làm cho chúng ta từ chơi game võng rô, bây giờ lại biến thành chơi phá án rồi, thật đau đầu đó. mươi 279, Tùng Gia Pháp bảo, 20 đội trưởng đều ưỡn ngực thề rằng, ở trong khu vực họ phụ trách, chắc chắn là không có dấu hiệu của nguyên thần. Giả thiết nguyên thần của cầu thiên huyền nữ đã nhập vào một ai đó, vậy thì trước mắt ả chỉ có thể sử dụng thủ đoạn và kỹ năng của người đó. Dù sao thì ả cũng vẫn còn phải cần thời gian tu luyện lạc. Bây giờ, trước mắt mỗi người có một tờ giấy. Xin viết ra tên lãnh đạo của đất nước chúng ta trước khi rời khỏi trái đất. Bắt đầu. Sát Phá Lan quay sang nhìn đường Hoa. Người nhận định thế nào? Ta nghĩ cửu thiên huyền nữ cũng đâu có ngốc đâu. Hệ thống thì nó có thể nắm được mọi thứ đó. Mà cửu thiên huyền nữ là bốt của bốt. Chắc chắn là rất gian xảo. Ta cảm thấy... Chúng ta đã kiểm tra sót ở một chỗ nào đó. Chỗ nào? Huy Hoàng cũng mon men hỏi. Hời, cái việc viết tên của lãnh đạo này, ta thấy nó có thể hoàn toàn là bắt trước được. Sát pha lang cao mày suy nghĩ. Phá toái đã gom xong tất cả các màu giấy bước qua. Có 3 phần 10 là nộp giấy trắng. 2 phần 10 là viết là Hoàng đế Thái Tổ. Có 2 phần 10 viết tên của một người khóa trước. Còn 1 phần 10 viết sai chữ còn một phần rất nhỏ rất nhỏ chữ xấu quá ta không đọc được đường hoa thở dài thấy chưa ta đã nói mà có phải thằng nào cũng thích học lịch sử đâu đến cùng là ai nhỉ ai... lúc này giữa màn tuyết bay tán loạn ở nơi quyển long đài huyền tiêu cô độc đứng đó nhìn trời âm thanh ù ù mang lên chỉ trong một loáng huyền tiêu bị chừng một trăm người chơi bao vây lại Bất ngờ. Áo trắng bay phất phơ, Huyền Tiêu than thở. Ta cho các ngươi một đề bài, Huyền Tiêu chết, nhiệm vụ thất bại, Huyền Tiêu sống, cầu thiên huyền nữ sống, lựa chọn thế nào? Đường Hoa lúc này nhếch mép cười, vẫn luôn cho rằng ngươi dễ tiện, không ngờ ngươi còn dễ tiện hơn cả ta, Huyền Tiêu, thật là vô sỉ. Huy Hoàng bước lên, cửu thiên huyền nữ hôm nay nhất định phải chết. Cho dù là hết nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải giết à? Đám người chơi lúc này hùng hổ. Qua một hồi chọn lọc, bọn họ đang nghi ngờ nhất chính Huyền Tiêu là cửu thiên huyền nữ. Đường Hoa phất phất tóc, tung ra một chiêu quỷ luyện cuồng ma, dựa vào ưu thế tốc độ đuổi theo Huyền Tiêu, đánh ra một chiêu. Huyền Tiêu không quay đầu lại, chỉ thấy tùy tiện vung lên. Một thanh hỏa kiếm chém ngược lại. Đường hoa lúc này không vội, ném ra thần quang bảo tháp, rất nhanh chấn áp. Còn bản thân mình thì đuổi theo huyền tiêu. Nhưng vừa tới gần thì đường hoa hoảng hốt, nhìn ống máu của mình ảo ảo tụt xuống. Này đừng có tới gần, toàn thân của anh là hơi lạnh. Trong phạm vi 50 bước, đều bị tổn thương mà chết. Đường hoa bất bình, mẹ nó chưa thảo đào lạnh nên rét rôn. Huyền tiêu cuối cùng cũng bị đường hoa nhốt lại. Cách thứ nhất, thoát vây là dùng sức xé toạc tấm lưới. Thế nhưng tấm lưới này là do hàn băng tơ thất giai làm chủ trận, lại thêm cái danh hiệu cao thủ đệ nhất của đường hoa. Cũng đâu có phải là tầm thường. Mà tầm tiền thể, pháp lực vô cùng vô tận, lại còn có thể uống thuốc để hồi máu, hồi pháp lực, bảo làm sao mà có thể xé được tấm lưới một cách dễ dàng. Đặc biệt bây giờ huyền tiêu lại chỉ trong ở trạng thái nguyên thần mới nhập thể vô cùng yếu ớt. Cách thứ hai, là tìm mắt trận của tấm lưới để phá đi. ấy thế nhưng, đường hoa đâu chỉ có phải là đứng đó không. Bất kỳ lúc nào cũng đều có thể đánh lén tung thêm chiêu. Cách thứ ba, tạo ra một ảo ảnh thiên la địa võng đổi khách thành chủ để cho đường hoa bị đánh lén ngược lại huyền tiêu thử nghiệm cách đầu tiên nhưng mọi người đã nghĩ sai đường hoa bây giờ đâu có còn là đường hoa trước kia trong tay đã có thần khí lại còn có cả tiên khí tăng tô vi sau khi qua được kiếp thứ hai để hóa ma uy lực càng trở nên mạnh mẽ mặc dù huyền tiêu có thần binh ở trong tay thế nhưng thiên la địa võng vẫn cứ sừng sững không hề rung chuyển nhìn lại Đường hoa vẫn đang bổ sung pháp lực vào thiên la địa võng, mà ống pháp lực thì còn chưa đến một phần ba. Vẫn cứ liên tục rót thêm vào. Huyền tiêu lúc này cảm thấy vô cùng đau đầu. Hắn vừa bay về phía mắt trận được vài phút, thì đã bị đánh lén đến ba lần. May mà hôm nay vận khí của hắn tốt, không bị trúng ở trạng thái đen. Lúc nãy, còn ở trong cơ thể của thủ cửu thiên huyền nữ, thì nghĩ rằng là mình có thể... Rất mạnh mẽ Thế nhưng bây giờ đã nhập vào huyền tiêu này Làm gì còn sức mạnh như trước nữa đâu Cuối cùng Ở lần tấn công thứ 17 Huyền tiêu trúng chiêu Rơi vào trạng thái điên Vừa trúng trạng thái Cửu thiên huyền nữ không thể nhập trong người nữa Hóa thành một đám bay mỏng manh Bay ra khỏi cơ thể của huyền tiêu Đường Hoa thấy mục đích đã đạt được lập tức tung ra pháp bảo thần quang chụp huyền tiêu lại, sau đó báo với mọi người rồi thu trận. Trận pháp biến mất, gần trăm tên cao thủ đứng đầu của game song kiếm, nhế răng cười, bọn họ nhìn đám mây mỏng đang lơ lửng trong tay của Đường Hoa, ánh mắt nhìn Đường Hoa lại càng thêm run sợ. Tên này quả thực rất đáng sợ, lại còn có thể bắt sống được cả Cửu Thiên Huyền Nữ. Hết tập 48. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.